Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đá ruby xung quanh là đá quý tinh tế màu hồng, dưới ánh sáng mặt trời phát sáng lấp lánh. Cái này tặng cho ngươi, coi như là quà sinh nhật của ngươi đi. Nói xong, cậu đem chuyền đeo vào cổ cô, uy nghiêm hạ lệnh. Nhận được quà tặng rồi, không được khóc nữa nhé. Cậu, cậu rốt cục có thể đem phiền toái này đưa ra ngoài. Tối qua, bà nội thật lạ, thận trọng gọi cậu vào trước mặt. Tiếp theo, liền đem sợi dây ảo lạ này đeo vào trên cổ cậu, còn phiền toái nhắc nhở. Chờ sau khi cậu lớn lên, nhất định phải tự tay đeo sợi dây này cho cô gái cậu thích. Có lâm không? Chẳng lẽ trước khi cậu lớn đều phải đeo sợi dây này sao? May mắn xuất hiện một người trước mặt cậu xử lý cục nợ này. Nếu bà nội hỏi, cậu chỉ cần nói là đã đưa cho vợ tương lai, cậu bắt đầu chờ mong về mặt tức giận của bà nội rồi. Còn có... Cậu làm tất cả là vì muốn vứt bỏ phiền toái, tuyệt đối không phải là bởi vì đầm tình với tiểu quỷ xấu xí lấm lem nước mắt nước mỗi này. Quả tặng này thật quý, ngươi muốn tặng cho ta sao? Bên tai chuyển đến âm thanh yếu ớt. Ách không là tiếng nói dầu dĩ. Cậu không kiên nhẫn nhú nhún vai. Phải phải. Tiểu ca ca, ngươi thật là tốt. Đây là lần đầu tiên ta nhận được quà sinh nhật. Đúng rồi, ta có thể gọi ngươi là tiểu ca ca không? Tùy tiện ngươi. Cậu bé không để ý lắm sự cảm kích của cô, tóm lại cô không khóc, cậu cũng đã bỏ được phiền toái, một công, hai việc, bất kể cô muốn nghĩ là gì cũng được, dù ra về sau sẽ không gặp lại nữa. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là tiểu ca ca, ngươi là người duy nhất trên thế giới tặng quà cho ta, tiểu ca ca. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, trong lòng cô gái nhỏ luôn quanh quẩn danh xương này. Mà đoạn thời gian ấu thơ này luôn luôn ở trong lòng hai người, không phải là luôn luôn cất chứa trong lòng một người. Bị cáo chỉnh tội hằng, tội danh mưu sát không thành lập, lập tức phóng thích, phiên tòa kết thúc. Phiên tòa vừa kết thúc không bao lâu, một đám phóng viên liền đem microphone chạy đến vây quanh nam tử một thân tây trang màu đen từ trong tòa án đi ra. Kiều luật sư, tôi là phóng viên Lạc Phi của tạp chí Pháp Chế Thiên Đệ, xin hỏi một chút. Ngài có suy nghĩ gì về việc lần này thành công cứu một người bị oan không? Nam tử trẻ tuổi trầm giọng cười. Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của tôi mà thôi. Kiều luật sư, có thể hỏi anh một chút không? Khi xử lý vụ án này, anh có bị áp lực tâm lý nào không? Dù sao nếu thua sẽ tổn hại danh tiếng của anh. Tôi tin tưởng pháp luật là công bằng. Anh còn chưa nói xong, các phóng viên vừa vây xung quanh anh giống như bị điên chạy đến cửa tòa án. Nam tử đang đi dáng người thon dài, khuôn mặt trẻ tuổi Tuấn Mỹ vô song, bộ đồ tay màu đen chỉ nhìn đã biết đắt tiền, mái tóc ngắn hỗn độn trong gió, nổi bật dưới ánh mặt trời, toát lên chút phóng đãng không kiềm chế được. Một tay anh tao nhã đút trong túi quần, tay còn lại cầm một cái cặp tài liệu màu đen, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ được thượng đế ưu ái thông song nở một nụ cười yếu ớt, tả mị. Trời ơi, là Tiêu Khải Phong. Tiêu luật sư, tôi là phóng viên của tạp chí Ban Mai. Tiêu luật sư, anh có thể dành chút thời gian để tôi phỏng vấn. Không phân tán giải rác, giống như lúc đầu, các phóng viên giống như đợi cho nhân vật chính xuất hiện đồng loạt kéo về đây. Trải lại, nam tử trẻ tuổi vừa mới được phỏng vấn liền bị phóng viên bỏ quên. Trên mặt anh thoáng chốc hiện lên mấy phần lạnh lùng. Cặp tài liệu theo bản năng bị anh phẫn nộ nắm chặt. Các vị phóng viên mỹ nhân không cần che lấn. Các vị quá nhiệt tình làm tôi không thể tiếp thu. Tiêu Khải Phong vừa mở miệng. Tiếng cười của những nữ phóng viên này liền vang lên, vô số microphone từ phía sau liên tiếp đưa đến trước mặt anh, cô phóng viên còn suýt chút nữa lỉ bị, có phóng viên còn suýt nữa bị đám người xô ngã. Tiêu luật sư, mỗi một vụ kiện qua tay anh đều thành công tốt đẹp, anh có biện pháp gì đặc biệt không? nam nhân đang bị phóng viên vây quanh gợi cảm mỉm cười, nhưng không mất đi sự ôn nhu, hai mắt nhau lại, ẩn chứa thật nhiều mê hoặc, nhìn về phía phóng viên vừa đưa ra câu hỏi. Vị phóng viên tiểu thư này ý muốn nói năng lực của tôi không đủ, phải đi cửa sao sao. Lời vừa nói xong khiến nữ phóng viên đỏ mặt, tim đập nhanh, không hẳn giận vội giải thích. Tôi đương nhiên tin tưởng năng lực của tiêu luật sư, mọi người đều nói vụ án nào vào tay chính đại cũng có 99,999% là thắng được. Cho nên, các vị phóng viên mỹ nhân khi viết báo đừng quên thuận tiện giúp tôi quảng cáo nhé. Nói xong, anh cũng không quên bày ra nụ cười mị hoặc lòng người của mình. Tiêu Luật sư, tôi nghe nói tạp chí danh nhân rất nổi tiếng lại mời anh làm nhân vật ảnh bìa, hơn nữa anh đã liên tục 18 lần được vinh dự này, nghe nói còn có không ít công ty quảng cáo muốn mời anh làm người phát ngôn và làm đại sứ cho sản phẩm, xin hỏi anh sẽ vừa làm luật sư vừa làm những việc này sao?" Tiêu Khải Phong lạnh nhạt cười, đôi môi khiêu khởi hơi cong lên. "Luật sư sẽ là nghề nghiệp suốt đời của tôi, tôi tin nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net."